Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Cạn nhã vội vàng tiến ra lại ra vẻ thật bí Giờ tí đêm nay Họ hẹn gặp nhau phía sau phủ Nghe nói mấy hôm nữa Họ rời phủ về gặp cha mẹ cô ấy Cậu Khải Cường mới khoe với em Cậu ấy còn chuẩn bị sẵn hành lý hết rồi Tử văn sự nhớ Lại cho quần áo khả tình hôm trước Cũng được cô ấy gói gọn vào tay này Chẳng lẽ lần này cô ấy tính rời xa nơi này thật Tử văn thấy khẽ nhói trong tình Cô ấy nuốt khan ngụm nước bọt Rồi đi mau ra gọi phụ Phía sau ăn nhã vẫn đang vui sướng Cô ta chắc mầm tối nay sẽ có kịch hay để xem Với tính cách của tử văn nhất định Sẽ không thể nuốt trôi cục hận này Cô ta cũng không quên sai người bố trí Để đêm nay vạch mặt người đàn bà kia Cả buổi tối hôm ấy cả tình cứ nóng ruột như ngồi trên đống lửa Lại chẳng thấy mặt mối của tử văn đâu Phần mới tò mò bí mật mà khải cường sắp tiết lộ Cô nghĩ mãi Cũng không ra nổi bí mật kia có thể là gì Chỉ biết chắc chắn nó vô cùng nghiêm trọng Thì tử văn Mới không dám nói Cô không muốn cậu ấy phải dặn vặt bản thân Muốn biết để tháo gỡ khúc mắc Trong lòng cậu ấy Đang mộng lùng suy nghĩ Thì tiếng quân hiên vọng vào Ông bà cho gọi mợ xuống ăn cơm cả tình què hoài đứng dậy Vừa mở cửa thì trời đã nhá nhem tối Cô khẽ thở dài Đã tối rồi nhanh thật Cô mệt mỏi Bước xuống phòng ăn Ở đây không thấy An nhã với tử văn Có lẽ hai người họ đang ở bên nhau rồi Cả tình lặng lẽ ngồi vào bàn Bọn họ ai cũng ngượng ngủ Chẳng ai nói với ai câu nào Chỉ lặng lẽ ăn được xong bữa Cả tình thấy cơm đang ngắt Nuốt mãi cũng không thấy trôi Lòng bớt rứt khó chịu vô cùng Bữa tối cuối cùng cũng trôi qua nhanh Cả tỉnh xin phép đi trước Để về phòng nghỉ ngơi Cô vừa đi được vài bước thì thấy Khải Cường gọi lớn Em phải nhớ Buổi hẹn tôi này đấy Tin này đảm bảo động trời Em và cậu ta sẽ chẳng có kết quả tốt đẹp Tại cậu ta cả đời này có lỗi với cha em Nếu cha em biết người Mà em lấy là tử văn Thì có chết ông ấy cũng không đồng ý Khải Cường Nói điều bổ lấp lửng Rồi rào bước đi nhanh Mặc cho người kia vẫn tràn đầy thắc mắc Rõ ràng nhìn điệu bộ cậu ta là thật Chuyện gì mà khiến cha mình lại giận tới mức đó được Điều này càng thôi thúc cô phải kiểm chứng cho bạc được Nhưng khó khăn nhất lúc này Là tối nay lấy lý do gì mà rời khỏi Cô sợ tử ban sĩ hiểu lặng Mà nhắc tới cậu ta mới nhớ Có khi đêm nay cậu ta ở bên An Nhã chẳng thèm về Cả tình cứ nghĩ miên mạng Hết chuyện này sang chuyện khác Cô chán nản đầy cửa bước vào Căn phòng trống trơn Chẳng thấy hình bóng quen thuộc của ai kia Cả tình bỗng thấy lòng mình trống chạy Cô đành tự ăn ủi bản thân Cậu ấy hôm nay không ở đây Có khi lại tốt Lát nữa mình đi Sẽ không có ai phát hiện Nhưng cô vẫn chẳng chọc Cứ lăn qua rồi lại lăn lại Cứ thấy thiếu thiếu cái gì Cả tình cố gắng nhắm mắt Nhưng không tài nào mà ngủ nổi Hình bóng tử văn cứ vãng vất quanh đây Mãi lúc sau một tiếng mở cửa Cả tình bội nhắm chặt mắt lại Coi như không hề hay biết từ văn nồng nặng mùi diệu Cậu ấy nhìn lướt qua vợ Rồi khẽ nằm xuống bên cạnh Nhưng xoay lưng về phía người con gái đó Cả tình rất bất ngờ Từ lúc hai người họ ngủ chung Đây là lần đầu tiên cậu ấy nằm xoay người lại Mọi khi cô ấy Ôm trọn cô vợ lòng Lúc sau khi nghe tiếng thở đều đều của người bên cạnh, cả tỉnh mới mở mắt, có lẽ tử văn cũng ngủ rồi. Rất lâu sau đó, khi tiếng mõ lần đầu tiên vang lên, cả tỉnh biết thời khắc quan trọng nó đến. Sau một hồi đấu tranh tâm lý dữ dội, cô ấy quyết tâm đi hỏi cho bằng được, nhất là khi thấy thái độ của tử văn thay đổi trống mặt tươi vậy. Cô ấy nhẹ nhàng ngồi dậy, giòn rén bước đi, cố gắng không tạo ra tiếng động. Nhưng khi cô vừa chạm chân xuống đất, thì đã bị một lực nắm chặt lấy cổ chân. đều bây giờ em đi gặp anh, tôi không chắc còn đủ kiên nhẫn để đặt niềm tin với em nữa. Tôi không muốn lại bắt gặp em và người đó, rồi lại phải ra sức thanh minh với đám người trong phủ. Tôi kiệt sức rồi. Tôi rất sợ cảm giác mất em. Trên đời này tôi chẳng còn ai hết chỉ mình em là người thân duy nhất Em có đánh có mắng có ghét hay thập chí xị nhục tôi cũng được nhưng xin em đừng rời xa tôi. có lại hơi men đang ngầm nên cậu ấy không là nghe chuyện hot nhất tại đọcuyện